các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 10 giờ ngày mùng 6 tháng 6. d ì c ứ là trương vân côn sao? Sao lại có thể như vậy được? Nghe sành kẻ x o n g đầu đuôi sự việc, hình lập tức nhớ lại một số lần tiếp xúc với vân côn, nghĩ xem có gì đáng ngờ n g ợ không? Kết quả thật bất ngờ, lần nào xuất hiện hình như anh ta cũng có vẻ gì đó kỳ lạ. Sau khi nghe hình kể lại, sự việc trông thấy tiêu bản cơ thể thần kỳ, thì hai người đi đến gian nhà nhỏ đặt tiêu bản ấy. Bỗng hình thấy nhức đầu ghê gớm. khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở phòng y tế. ít lâu sau, h ì n h lại được tin cha mất, cô thấy đầu óc rối bời, bèn đi lan man trong trường thì lại chạm chán vân c t hôm đến tìm bác phùng, thì anh ta bỗng xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. sau đó là cái đêm kinh hoàng ở t r ạ m phát thanh. sau khi vân côn đến thì âm thanh quái ác kia đã biến mất về sau khi cô có ảo giác về cảnh tượng bác phòng bị xé thây thì anh ta đang ở gần đó phải chăng anh ta là gốc rễ của tất cả mọi chuyện anh ta chính là lời giải của vụ án mưu sát 4 0 n ă m điều quan trọng là cần phải điều tra rõ anh ta đang làm gì sảnh thấy sự liên tưởng của hình rất có lý nó càng củng cố kế hoạch tối nay của cô nhưng một mình cậu thì điều tra gì được lỡ bị làm hại thì sao có lẽ nên nói với phòng bảo vệ đã lúc này chúng ta chưa có một bằng chứng gì nếu đến báo cáo thì khác nào đánh động cho đối phương biết cậu yên tâm tới biết tự bảo vệ mình ít ra cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc chống yêu dâu xanh cậu cứ chịu khó nghỉ ngơi đi sớm muộn gì thì cũng sẽ ra viện sảnh an ủi hình nhưng cô vẫn cảm thấy buồn chẳng biết nên nói như thế nào với hình về chuyện phát hiện ra tạ tốn m i n nói gì nói là hình ạ cái gọi là tình yêu của cậu chỉ là ảo giác mà thôi hay nói là hình như cậu bị tâm thần phân liệt thật rồi nhưng nếu tất đều là do trương vân côn giàn dựng thì phải giải thích ảo giác của hình về tạ tốn thế nào đây có lẽ đó chỉ là trò dối trá quái gì do vân côn tạo ra để nhiễu thần trí của hình có lẽ mục đích cuối cùng của anh ta là giết người. Các ý nghĩ này lặp đi lặp lại mãi trong đầu sảnh suốt gần một ngày, cho đến lúc cô đã vũ trang đầy đủ và ngồi nấp trong tủ đựng dụng cụ của ông phòng. Sảnh từng đọc rất nhiều sách lạc dòng phân tích về ma quỷ, cô đã rút ra được không ít trí tuệ trong đó. Ví dụ, ma quỷ thường sợ các tàn tích của các con vật, cho nên người ta mới rất hay dùng máu chó. để làm phép trừ tà ma tiếp tục suy rộng ra tức là ma quỷ không thể xâm nhập vào ra các con vật cho nên trong cái đêm mùa hạ này sành đã mang theo áo bô lông ra quần da mũ da găng tay da và đi giày ra lúc này khắp người sành mồ hôi n h ơ m n h ớ p túi áo có máy ghi âm mini và máy ảnh một tay cầm đèn pin còn tay kia cầm thuốc chống yêu dâu sành sẵn sàng xuất kích đồng hồ dạ quang chỉ đúng 12 giờ. quả nhiên nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. sảnh hơi đẩy cửa tù ra, g i ọ n g tai lắng nghe. tiếng x t soạt v ề tiếng kinh kít đã nghe khá rõ. mình có nên nhòm xem sao không? sảnh ấn nút máy ghi âm. đang chuẩn bị ra khỏi tù thì chợt nghĩ, gầy rồi. vì tiếng kinh kít đang phát ra ở ngay ngoài cửa phòng. cô vội l u i về ngồi im, rồi lại lắng nghe tiếng kinh kít hình như đang loanh quanh. ngoài cửa chắc là vân côn đang do dự suy tính xem có nên vào hay không loanh quanh như thế chừng một phút nhưng với sảnh thì tưởng như dài đến một năm sảnh thầm nguyện rùa dù vân côn là người hay ma thì vẫn chỉ là gã nhu nhược thiếu quyết đoán nhưng có lẽ chỉ một gã như thế này thì mới có thể làm những việc rất kín kẽ giết người êm như du mà không thể bị vạch trần tiếng động quái dị đã tiến vào phòng sành thầm nhắc đi nhắc lại mình bình tĩnh bình tĩnh mình có duyên với ma dù nó là ma lành hay ma dữ thì cũng sẽ không hại mình nhưng nếu hắn là người thì sao sành bỗng nhớ đến câu nói của bác phùng ngày nào s ư n à y kẻ gây lắm tội nhất là người không phải là ma sành định hé cửa tủ ra dù chỉ là một khe nhỏ để nhòm cảnh tượng trong phòng nhưng cô không có cơ hội này v ề hình như tiếng k i n kít đang tiến đến cái tủ thì ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net